các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì lý do gì ngược lại đối với cái ô che nắng này cô lại rất là hài lòng cô không phải ngốc tới mức đến âm thanh lạnh nhạt của anh cô cũng không nhận ra cô biết bạch m ộ i hiền đã đến nghiêng người sang khẽ ngẩng đầu nhìn thân hình che ánh mặt trời nên không rõ gương mặt của người đối diện c ô nhẹ nhàng nói xin chào tôi là đồng tử dô tôi biết rõ em là đồng tử dô anh không nhịn được nói hai gia tộc nhà họ đi qua lại với nhau, hơn nữa thân thương nhân giàu có ở đài nam có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà đồng gia chính là một trong số đó. chưa từng có một người nào nói với cô như vậy, không có một chút lễ phép nào. đồng tử dô liếc anh một cái, trong mắt hiện rõ sự tức giận, nhưng cô vẫn chỉ mí môi m mà không nói một lời nào. từ nhỏ nhỏ cô dạy khi nào thì nói, gặp người nào thì nói, mà đối với bạch m ồ hiên, cô tin tưởng giác quan thứ sáu của mình. anh tuyệt đối sẽ không coi lời nói của người khác là cái gì cả. Không khỏi nhớ đến con trai cậu Bạch m ộ Hiên, mỗi lần nhắc đến Bạch m ộ Hiên đều thể hiện sự cảnh giác và tôn kính, mặc dù hai người cũng chỉ hơn kém nhau có mấy tuổi. Đi thôi. Bạch m ộ Hiên cũng không đứng lại lâu, đi thẳng hướng về chiếc xe du lịch. Thừa t u ệ thuê xe du lịch mười mấy người, khiến đồng t ử du có một loại ảo s ắ c rằng cô không phải là đi du lịch mà là đi bộ đường xa. đồng t ử du chậm rãi đi sau lưng cô bạch m ộ hiên kinh ngạc phát hiện t h o anh có chỗ ngồi rất tốt bởi vì tất cả mọi người đang cùng tranh nhau ở trên xe khi nhìn thấy bạch m ộ hiên thì không tự chủ nhường lối cho anh đi cô mỉm cười thật giống như là hoàng đế đi t u ầ n vậy vì vậy cô theo sát sau lưng hoàng đế lên xe bởi vì có quá nhiều người nên thuê hai chiếc xe rất không kéo chính là chiếc xe này không có thư tuệ cũng không có nhiên nhiên người trên xe cô chỉ quen biết sơ sơ mà thôi, mà lúc này ngược lại Bạch m ộ Hiền chính là người quen biết duy nhất của cô. Bạch m ộ Hiền chọn chỗ ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, anh ngồi gần cửa sổ nên đồng tử d u không còn lựa chọn khác, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh anh. Cô cũng có thể thương lượng, nhưng cô ngồi bên cạnh anh, cho nên tốt nhất là thôi đi. Xe vừa lăn bánh, mọi người liền ồn ào h ẳ n lên, nói chuyện cười đùa, còn có người mang laptop ra để xem phim. dĩ nhiên cũng có vài tên cầm thú, một bên nói chuyện cười, một bên làm những hành động vô liêm sỉ. không khí trên xe ngược lại rất hài hòa, t r ở x u n g quanh cô, k h ô n g biết có phải do người ngồi bên cạnh cô hay không. bên cạnh họ v n sĩ cũng có người ngồi, nhưng cũng chạy đi ngồi c h u n g với các b ạ n khác. đồng tử d u buông l ò n g tản thân, cô đeo tai nghe chuẩn bị nghe nhạc, cơ thể từ từ thả lỏng, tiếng g i ô cầm d u dương ở bên tai, tự như cô đang sạo chơi giữa m i ề n rộng. nháy mắt l ạ h lông mi dài khẽ run run đột nhiên bàn tay đặt trên xe bị đẩy xuống khiến cô giật mình hai tay lấy tay nghe ra lại không có chuyện gì khác thường cả thà bản năng cô quay sang người bên cạnh phát hiện người vốn cao ngạo như bạch m ộ i hiên thế nhưng đang q u y người bộ dạng thật là thống khổ mặc dù thái độ của anh rất đáng ă n đòn nhưng là anh còn sao chứ cô nhẹ giọng hỏi khuôn mặt vốn không nhìn rõ ngần đ ồ lườm cô một cái cắn răng nhấn lợi nói còn g h ĩ sao người sáng suốt đều nhận ra rằng anh đang vô cùng khó chịu anh say xe sao tuy là câu nghi vấn nhưng lại là thái độ khẳng định đúng vậy bạch m ộ u hiền không say máy bay không say tàu nhưng bây giờ lại say xe, xe ngồi xe hơi nhiều như vậy nhưng anh không hề hấn gì thành danh một đời liền bị hủy ở trên cái xe khách như thế này anh rất k h ắ t nhắm mắt lại thân thể dựa vào sau không nói gì thêm đồng tử du d o dự một lúc nghe đến lúc anh n ô n ra những thứ ở trong bụng mà x u i xèo nữa là cô ngồi bên cạnh vì vậy cô mở ba lô của mình ra lấy nước và thuốc chống say xe lại nhìn bạch mộ hiên một thân quần áo thoải mái đoán rằng anh không mang gì liền đem đồ của mình mang ra này đồng ngủ uống thuốc chống say xe rồi hãy ngủ đồng tự d u vỗ nhẹ cánh tay của anh cô không say xe chỉ là trên người cô luôn có một ít thuốc phòng khi có chuyện Bạch m ộ i Hiền mở một mắt nhìn cô. Nước này tôi chưa có uống đâu. đ ầ m Tử Dù đem t ố c xay x e đặt vào tay anh, lại đem chai nước kia nhét vào tay quả anh. Lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, Bạch m ộ Hiền mới cầm lấy t ố c xay x e ném vào trong miệng, uống một hớp nước nuốt vào. Anh có muốn nghe một chút nhạc hay không? Đưa một bên tay ra, Đồng Tử Dù quyết định cùng anh nghe nhạc, nghe nhạc sẽ giúp anh giảm bớt khó chịu. Lần này Bạch m ộ Hiền nghĩ không quá lâu. đã nhận lấy tai nghe mà đeo vào tay. Đồng Từ Du cũng không nói nữa, không nghĩ mình gặp phải người con trai tự bế như thế này. Đừng bảo chỉ là câu c ả m ơn, chỉ là câu ừ à. Nghe truyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net.